Một, một xuyên qua đã bị cả cả si truy sát thật bi thẳng à người khác không phải xuyên qua trở thành nạ rủ tổ chính là xả xú kẻ dầu gì đúng là cả người xuyên qua bị cái gì ngưu nhân tu h dưỡng ta đây trực tiếp xuyên việt tơ y làm nghiên cứu bất quá không phải tự ta làm mà là bị người nghiên cứu hòa quốc một chỗ cực kỳ bí ẩn trong lòng đất phòng thí nghiệm ở giữa cả người bị một đại đoàn cùng loại doanh dưỡng dịch dịch ti bao vây dịch thần nội tâm rất là c u ố n quýt nhìn chu vi xa lạ lại người quen các loại máy móc ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng mình bị cái gì quốc gia đặc công cho bắt trở thành vật thí nghiệm nhưng rất nhanh hắn hiểu được mình là xuyên qua đến vô cùng nổi danh hổ cả thế giới ở giữa ngay từ đầu hắn còn hết sức hưng phấn vừa nghĩ tới chính mình chế tạo nhiều như vậy nhận thuật huyền bí đi cổ nổ hạ làm sao đều có thể kiếm ra một điểm cho đến hắn chính là biết cổ nổ hạ tương lai biết miễn là ôm chặt cổ nổ hạ đại tê ui như vậy tất cả không thành vấn đề đến lúc đó còn có thể thuận tiện bong bóng cổ nổ hạ mỹ nữ dù sao cổ nổ hạ không chỉ là thừa thải thiên tài đồng thời cũng là thừa thải mỹ nữ chỉ là rất nhanh hắn liền ngốc trệ bởi vì hắn biết mình mãi mãi cũng không có khả năng đi ôm cổ nổ hạ đại tê ui cũng biết chính mình gần như không có khả năng cua được cổ nổ hạ mỹ nữ bởi vì hắn thân phận bây giờ rõ ràng là bị cổ nổ hạ diệt hết không quốc gia nỉ dạ thôn lưu lại tới dư nghiệt vì đối với cổ nổ hạ báo thù dùng mạnh nhất khoa học kỹ thuật thu thập bất đồng huyết kế giới hạn hoặc thể chất đặc thù nhân tế bào huyết dịch cuối cùng bồi dưỡng ra được nhân gian binh khí tại dạng này tình tình huống bên dưới hắn không bị cổ nổ hạ truy sát chín vạn dặm đã là rất khá làm sao còn ôm đại tê ui làm sao t á n gái vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng cổ nổ hạ là địch vừa nghĩ tới hắn và cổ n ổ hạ là địch địch nhân bi thảm hạ t r à n g hắn chỉ cảm thấy tiền đồ của mình một vùng tăm tối mấy ngày nay mỗi ngày đều chỉ có thể yên lặng rơi lệ đến tiên minh đồ đu ồ chuyện gì xảy ra một cái bác sĩ bỗng nhiên hét lớn không xong bác sĩ có người xông vào căn cứ hiện tại lấy cực nhanh tốc độ xông vào một cái nhân viên nghiên cứu nói rằng không quốc gia cùng còn lại lì dạ thôn hoàn toàn bất đồng bọn họ nhì dạ thôn đi là khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí nóng lộ tuyến nhưng cực kỳ đáng tiếc bọn họ vũ khí nóng vở ân nở chưa đến nơi đến chôn ở cá thể thực lực quá yếu đối mặt cổ nổ hạ nhì dạ chỉ có thể bị diệt mất phần cũng chính bởi vì vậy mới có dịch thần hiện tại thân thể này sinh ra là ai bác sĩ nhìn một cái sắc mặt nhất thời đại biến bởi vì màn hình xuất hiện ba bóng người thoạt nhìn chỉ là tám chín tuổi thế nhưng hung ác độc địa lợi hại đến mức không ra dáng trong căn cứ các loại vũ khí nóng đối với bọn họ không hề có tác dụng hết thể chặn lại người toàn bộ bị một đao m i ệ u s á t bi thảm a dịch thần chú ý tới một màn nội tâm càng là kêu rên một tiếng bởi vì hắn nhận ra ba người này không là người khác chính là sau này huy danh hiển hách hạ t ạ c cả cả si tù trị hạ obito nộ hạ dạ d i n xem bộ dáng của bọn họ ngu ngốc đều biết là tới tiêu diệt đã biết một đám nhiệt các loại trong đó đương nhiên cũng bao quát hẳn cái này từ rất nhiều nghiên cứu viên bác sĩ hao phi rất nhiều năm thời gian bồi dưỡng ra được cái gọi là nhân gian binh khí nhanh mang đi nhân gian binh khí đi hắn mới vừa đào tạo hoàn thành số liệu chưa từng vào chắc thí cũng không có lớn lên đây là chúng ta không quốc gia sau cùng hy vọng tuyệt đối không thể bị cô n ổ hạ nhân phá hủy cả người chức vị cao bác sĩ lập tức nói rằng vẫn bị đặt ở máng nuôi cấy thỏa đáng bên trong dịch thần rốt cuộc thả ra rồi mà lúc này đây hắn cũng rốt cuộc xem biết mình dáng vẻ nhất thời hơi lấy làm kinh hãi là vừa khớp vẫn là chính mình kể cả thân thể đều xuyên việt hắn bây giờ thân thể dáng vẻ cùng hắn xuyên qua phía trước dáng vẻ là giống nhau như l ú c xem ra linh hồn của ta xuyên qua đến nơi đây tuyển trạch thân thể này cũng là có nguyên nhân ly khai máng nuôi cấy sau đó dịch thần phát hiện mình cái này một thân thể mặc dù mới mười mấy tuổi bộ dạng thế nhưng mỗi bên phương đỉ hệ nở thân thể tố chất lại tốt kinh người p h ò n g chừng không thể so với một dạng tu luyện thể thuật hạ nhẫn kém bao nhiêu thảo nào bọn họ sẽ đem ta xưng là nhân gian binh khí là có chút bản lĩnh nhưng vấn đề là theo ta một cái như vậy không có hạ nhẫn thân thể tố chất nhân đi c ù n g cổ nổ hạ đánh tùy tiện một cái lợi hại một chút hạ nhẫn đi ra cũng làm rơi ta còn cứ gọi cái g i á m nhân gian binh khí a dịch thần nói thầm trong lòng no y đang ở dịch thần chuẩn bị theo những người này ly khai thời điểm đại môn phịch một tiếng bị nổ phù cho nổ tung ra ba đạo nhân ảnh trước tiên chú ý tới dịch thần mục tiêu chính là hắn trong tình báo theo như lời hắn chính là không quốc gia dư nghiệt chế tạo ra đối phó cổ nổ h ạ người tuy là ta không cho là hắn có thực lực này thế nhưng nếu là mục tiêu đối tượng sẽ chết hạ tạc cả cả si mặc dù mới bảy tám tuổi nhưng là lại hung ác độc địa được dối tinh dối mù không thể nào bọn người kia là ăn cái gì lớn lên còn chơi nghiên cứu nghiên cứu người chỉ số i q không cao lắm sao lao thử nhưng là vũ khí bí mật của các ngươi à, làm sao trước tiên đã bị người phát hiện được ta bí mật còn trước tiên theo đuổi g i ế t ta dịch thần sắc mặt đại biến hắn hiển nhiên là nghe được cả cả si ngũ ngốc đều biết cả cạ s ỉ đám người lúc này đây tới ngoại trừ muốn thu thập không quốc gia dư nghiệt ở ngoài nói rõ chính là đạt được tình báo phải đối phó hán giết cả cạ s ỉ quát lạnh một tiếng thân thể tuy là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là lại có mánh hổ cũng không sánh nổi húng mánh lực lượng người chung quanh muốn đi ngăn cản cả cạ cả s ỉ nhưng là lại đều không ngoại lệ bị miễu xát đi chết đi cả cạ s ỉ trong nháy mắt sẽ giết hàng chục cá nhân một đường nhằm phía dịch thần một xuyên qua sẽ chết hơn nữa còn là bị cổ nổ hạ cả cả xì giết chết ta không cam lòng à nếu như cho ta một viên l i ề u đạn xem ta không đem bây giờ cả cả xì nổ ra bay l i ệ u tới đối mặt sư uy hiếp của ca y chê tờ chứng kiến gần trong gang tấc đao phong lưới đao dịch thân biết đó là nành trắng đ ò n đao trước đây hắn còn thưởng thức qua một thanh này đao lại không nghĩ rằng chỉ có một ngày sẽ chết ở nơi này một thanh đao trong tay ghê tợm ta không nên chết dù cho xuyên qua đến cái này thế giới ta cũng không muốn nhanh như vậy bị giết chết chết tiệt cô n ổ hạ chết tiệt cả cả xi、si. miễn là lúc này đây để l a o tử sống sót về sau ta tuyệt đối không muốn ôm cái gì cô n ổ hạ đại tê ui ngâm nước cái gì cô n ổ hạ mỹ nữ từ nay về sau ta muốn để cô n ổ hạ chủ động qua đây ôm ta đại tê ui để cô n ổ hạ mỹ nữ chủ động đuổi ngược cấp lại ta dịch thần trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng v ô tưởng rằng đây chỉ là tử vong phía trước một tiếng vô lực gào thét lại không nghĩ rằng ở cả cả xì đao phong lưỡi đao dưới uy hiếp ở dịch thần trong lòng gào thét phía dưới hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình trở nên vô cùng nừng dơ hắn phát hiện mình trong cơ thể tiềm tàng lên trả cờ dạ buộc phát ra hắn dịch thần ánh mắt kinh hãi hạ trả cờ dạ tập trung ở trong tay của hắn ngưng tụ trở thành một viên lựu đạn cầu thả cầu v t tốt